Câu chuyện là ở ngoài nhà ga đó thì hôm đó có ba ông Ba ông đó ông chạy học tốc ra nhà ga xe lửa Thì uh, cái tàu nó bắt đầu, cái, cái xe lửa nó bắt đầu nó chuyển bánh cho nên ba ông chạy vội vã lắm Tới nơi thì cái ông trưởng ga đó, ông thấy tội nghiệp quá, ông vội vàng, ông ấy, ông ấy phụ Thì ông ấy gần như là ông cầm hành lý, ông quăng lên rồi, ông ấy xô ông ấy mấy cái ông hành khách này lên để cho nó kịp Bởi vì... lỡ một chuyến tàu thì lâu lắm mới gặp lại. thì ông ấy xô mãi đấy, thì ông quăng lên được có hai ông thôi. lọt mặt ông đứng dưới, thì ông lại ông ấy vỗ vai ông bảo tôi sorry ông. thì ông thấy là tôi đã cố gắng lắm rồi để tôi giúp cả ba ông cùng lên xe lửa mà không may là tôi chỉ đưa được có hai người thì thôi ông đành đi chuyến sau vậy. thì ông này ông bảo không, ông chả có cái gì mà ông phải sorry tôi cả. tôi chỉ tội nghiệp hai ông kia thôi là vì hai ông kia chỉ cố ý ra đây để tiễn chân tôi thôi. <cười> Bị đẩy lên luôn à <cười> Nói chuyện xe lửa thì tôi nghe ở Việt Nam nó còn khổ hơn nhiều đúng rồi, đúng rồi. Có phải không cô, cô thì không về Việt Nam Tôi không về Việt Nam Nhưng mà những người mà mới sang và những người đi buôn ở Việt Nam thì thấy khổ lắm Là bởi vì có nhiều khi phải mướn cái chiếu nằm ở ngoài Bến Ga Bình Triệu hay đâu Nhiều khi ngủ trước cả đêm Hôm sau mới giành được chỗ Thì <cười> có một cái ông kia, ông ấy đi cái xe lửa Nhưng mà ông đói quá Mà xe thì nó cứ hay ngừng Nhưng bên Việt Nam nó không có cái thời khóa biểu Cố định như bên này là mỗi chỗ nó ngừng bao nhiêu phút Mà xuống thì sợ người ta giành mất chỗ Thành thì ông đói quá mà ông cứ đành ngồi yên trên xe lửa Thì may quá nó tới một cái chạm Thì ông ấy thấy bên kia đường có một cái bảng nó đề là bánh mì thịt 300 một ổ Thì ông mừng quá ông thấy có một cái thằng nó chơi ở đó Thì ông kêu nó này này may lại đây Kìa kìa, bên kia mày nhìn kìa Bánh mì thịt 300 một ổ bây giờ tao cho mày 300 Mày chạy sang ngay lập tức mày mua cho tao một ổ và ta cho mày thêm 300 mày mua một ổ cho mày thì thằng bé nó đi sang cái nơi thì một lúc sau thì ông này ông thấy nó trở qua thì ông mừng quá tay nó cầm khúc bánh mì nó gặm sung sướng lắm mặt tươi tỉnh nó chạy lại nó vào bác ơi cháu trả lại bác 300 bà ấy còn có mới một ổ à